Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không nhịn được, giống to với cô. Thở dốc kịch liệt, ánh mắt của Nam Cung Cảnh hiên thẳng thốt. đương nhiên, anh biết chuyện là như vậy không tốt, nhưng cô gái này vừa mới chọc anh tức, không sao nước trôi nổi. Không cho cô bài học kinh nghiệm, anh quả thực chưa hạ giận. Nghe, điều này đương nhiên các phụ nữ có thể mang thai con của tôi. Vất quá, không phải là cô. Dự thiên tuyết, cô tức thời thì uống ngay lập tức cho tôi, nếu không. Đừng hòng ra khỏi cửa nhà Nam Cung Nam Cung Kình Hiên áp chế cô Hô hấp nóng như phải lửa ra trên mặt cô Anh cũng cam kết trong lòng Đây là lần cuối cùng chạm vào cô Lần cuối cùng để cho cô uống loại thuốc này Cô gái này Là anh nhất thời không nhịn được Mới đụng vào hai lần Về sau sẽ không bao giờ xảy ra nữa Anh Nam Cung Kình Hiên không thể bị bất kỳ người phụ nữ nào ràng buộc Bất luận người nào Cũng đừng mong anh chân chính đặt ở trong lòng Toàn thân bị ép với đau nhức Không thể nhúc nhích được Dự thiên tuyết thở gấp rồn rập Trong nháy mắt cảm thấy mình đã đi tới tận cùng của thế giới Ở trong biệt thự to nơi đây Mọi thứ đều ra hoa cao quý như vậy Không chống cự nổi người đàn ông bằng cầm thú này Cô sẽ rụa không dứt, Chốn tránh cũng không thoát Cứ thế bị làm nhục Bị khi phụ số mạng Cánh môi bị cô cắn đến bật máu Trong miệng nếm được một vị ngai ngái Đôi mắt của dự thiên tuyết dương dưng Nhìn chằm chằm anh Giọng nói khàn khàn Được, tối uống, có điều là Nam Cung kình Hiên, anh nhớ kỹ cho tôi hôm nay anh cứ xử với tôi thế nào một ngày nào đó tôi sẽ tự tay trả lại cho anh để anh cũng đếm thử một chút loại tư vị này tôi dụ thiên tuyết nói được là làm được chỉ cần tôi không chết nhất định sẽ thực hiện thanh âm của cô khàn khàn nói xong liền rời ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn sang chỗ khác cầm lấy viên thuốc trong tay anh bỏ vào miệng mốt xuống, bưng ly nước uống ứng ực Nước mắt chảy theo khóe mắt xuống cẩn cổ Trong lòng cô cũng đã giá lạnh nam công kỉnh hiên nhìn động tác của cô Trong lòng phức tạp quặn đau một hồi Rất quấn ôm cô vào trong ngực an ủi Nói đây là lần cuối cùng Về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa Nhưng vô luận như thế nào Cũng bị sự tôn nghiêm và mặt mũi ngăn trở Không làm được Tay anh nắm thành quyền rồi buông ra Chậm rãi đứng lên nói Tôi ở dưới lầu chờ cô Xuống ăn điểm tâm dựt thiên tuyết đá dày rất ra khỏi chân cuộn người trên sofa dơ mu bàn tay lau sạch nước mắt ngơ ngẩn lặng yên ngồi ở đó cô cứ ngồi thế dòng dã nửa giờ trong lúc đó có người giúp việc đi lên mấy lần bởi cô ăn xuống điểm tâm cô im lặng lúc đầu cự tuyệt người giúp việc không biết nguyên nhân nên ở bên cạnh khuyên lên đôi câu nhưng không có tác dụng chút nào chỉ có thể đi xuống báo lại cho thiếu gia mặt của năm công tinh hiên lạnh đến đáng sợ không chịu thua đúng không hử Cô tốt nhất là đói chết. Người giúp việc đi lên một lần cuối cùng, nói, sự tiểu thư, xe của thiếu xa đã đợi ở dưới lầu, cô có muốn đi hay không? Lúc này, dự thiên tiết mới có chút động tĩnh, đứng dậy, mang rẻ xong, không kịp sửa, liền đi xuống lầu, vẫn là chiếc Lamborghini màu đen cao quý, đang dừng sát trước cửa biệt thự. Từng đường cong ưu nhã nổi bật, cô thoáng hoảng hốt một chút, đi tới gây lái phụ ngồi xuống, cũng không nhìn đến người đàn ông ở bên cạnh. Nam công kình hiên vẫn đang đợi cô mở miệng lại, không nghe được chút xíu thanh âm nào. Nhất thời nghĩ tới chuyện cô vừa mới chọc giận mình trong phòng tập thể thao, suy nghĩ thế nào để dạy dỗ cô một trận? Cô gái bướng bỉnh này, anh nhất định phải làm cho cô mở miệng cầu xin mới được. Chứ không phải lần nào cô cũng chừng mắt với anh quá. Nam công kình hiên, anh nhớ kỹ cho tôi, tôi sẽ trả thù. Loại cảm giác này quả thật hỏng bét. Gần đây, có doanh nhân đang xem xét, muốn hợp tác với địch viễn. Cô kiểm tra toàn bộ tài liệu, làm kỹ càng từng bước, xong rồi chỉnh lý lại, gửi qua cho tôi. Làm không xong, không cho phép về. Nằm công kỉnh hiên thoáng suy tư, lạnh lùng, chỉ thị. Sự thiên tuyết rất khoát gật đầu. Được, hôm nay tôi sẽ hoàn thành, không vấn đề gì, nhưng tôi muốn có lương tăng ca. Nằm công kỉnh hiên nhìn qua cô kính chiếu hậu, diễu cợt, nói. Cô xoay sở cũng rất tốt. Hợp đồng này của lịch viễn trị giá hơn trăm ngàn đô, nếu anh không muốn hoàn thành, sao lại bắt một mình tôi phải làm trong trong vòng một ngày? Anh làm ông chủ, luôn luôn không nhìn xa như vậy sao? Đôi mắt trong suốt của dự thiên thuyết dường như mang vẻ nghiêm nghị mà trâm trọng. Cô! Nằm Cung kỉnh Hiên bị tức đến cứng họng một lần nữa. Được, tôi tính thêm lưng tăng ca cho cô, làm không xong, cô chết với tôi. Anh đảo tay lái kẹo cua, quăng ra một câu nói ngoan độc cô gái này chính là như vậy dù cho chỉ một hai câu nói cũng không chịu thua chính vì như thế mà mỗi lần anh muốn thương yêu đau lòng cũng bị cô làm cho tiêu tan hết trên thế giới này sao lại có cô gái bướng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net